các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Neo phải nói, chúng ta ngồi xuống chưa? Hạo Khiệt và cô tìm một chỗ, mới ngồi rồi nói, đây chính là một câu chuyện vừa dài vừa xưa. Có một cậu nhóc, cậu là con trai độc nhất trong nhà, hoạt bát, hiếu động, nhất là lúc đi học rất thích hỏi tại sao. Ở trong mắt người bình thường, cậu chắc hẳn là tâm can bảo bối của cha mẹ, không phải vì cậu là con trai độc nhất sao? Chỉ là sự thật cũng không phải như thế. Cha của cậu bé là quân nhân chuyên nghiệp, mẹ thì xuất thân từ một nhà quyền thế xã hội đen. Cha cậu không hiểu cái gì gọi là yêu dáng dục, mẹ cậu cũng không muốn quản. Vì vậy, chuyện gì cha cậu cũng tự giải quyết. Ánh mắt của Hạo Kiệt xa vời trong không trung, tựa hồ hồi tưởng lại tình cảnh khi còn bé, Giật Yên không dám hỏi cũng không dám động, cô hy vọng có thể để cho anh nói thoải mái cô chỉ cầm chặt tay của anh. Ngày ngày như thế khiến cha cậu bé không thể thường xuyên về nhà, tuy có sắp xếp nhưng cũng không có biện pháp để về nhà mỗi ngày. Có lẽ cũng vì vậy mà ông sinh ra cảm giác xa lạ với cậu. Mỗi lần cha trở về, cậu bé luôn run run rẩy rẩy, tỏ nhác ngoan ngoãn bình thường, nhưng là mỗi một lần cha trở về lại là mẹ luôn là oán trách cậu, luôn hỏi này hỏi kia, chọc giận bà. Lần thứ nhất, lần thứ hai, về sau cha cậu nghe chán rồi, mắng không được sẽ đánh thôi. Có một lần, người cha kia đã làm cậu bị thương. Năm ấy, cậu mới học lớp 3, bị cha đánh, đầu đụng vào tường, chỉ cảm thấy muốn bất tỉnh, sau đó bụng lại truyền tới cơn đau đớn do cha cậu đá vào. Cậu không có biện pháp đứng lên, ngay cả sức lực giơ tay bảo vệ mình cũng không có. Thật vất vả lắm, chờ cha đánh mệt xong, Cậu khôi phục một chút hơi sức, vội vàng đứng lên, chạy cách xa cha. Cậu bị hành động của cha dọa sợ, trước dù cha có đánh cậu, nhưng cũng không mạnh tay giống như hôm nay. Cậu muốn bảo vệ mình, dựa vào chút hơi sức cuối cùng vọt đến phòng bếp lấy dao. Thật ra thì cậu cũng không tính giết cha, cậu chỉ hy vọng cha không đánh cậu nữa. Cha của cậu thấy cậu lấy dao, lớn tiếng la hét. "Phản, phản, thằng con này lại dám giết tôi!" Tra cậu chỉ vào cửa, bốn cậu cút đi ngay lập tức. Hai tay cậu cầm dao, nhìn cha mẹ đối mặt với bọn họ, dập tẫnh đi ra cửa chính. Giật Yên chiều đứng không khác, cô có thể cảm nhận được tình cảnh lúc ấy của anh, anh bị chính cha mẹ của mình tổn thương thật sâu, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Sau đó thì sao? Giật Yên không nhịn được hỏi. Vừa ra cửa chính, cậu liền vứt bỏ dao, không biết đi bao lâu rồi rốt cuộc thể lực cạn kiệt té ở bên đường, may mắn được cô Nhâm mang về nhà đi chữa thương. Cô giáo hỏi, cậu chỉ cúi đầu không nói, thật ra thì thầy nhìn thấy vết thương trên gầy cậu cũng phần nào hiểu ra mọi chuyện. Tình hình này từ khi mẹ cậu đưa đến học với cô Nhâm là đã xảy ra rồi, 1 2 tháng chuyện này tái diễn một lần. A, Giạt Yên không nhịn được thở nhẹ một tiếng. Cô không biết khi còn bé, Hạo Kiệt lại bị đánh nhiều như thế. Cô giáo rất hiểu rõ tính cách của cậu nhóc kia, trừ hoạt bát hiếu động ở trường, cậu lúc nào cũng vô cùng tôn kính thầy cô, đối với bạn bè cũng rất tốt. Cô không tin cậu lại hư tới mức bị cha mẹ đánh như vậy. Ai cũng không có chú ý tới đứa bé kia đi sau lưng cậu và cô giáo, trở về nhà núp ở ngoài cửa nghe lén. Tống Hạo Kiệt không thể nào vô cớ lấy sao ra như thế. Cô giáo hỏi, cha mẹ của Tống Hạo Kiệt, Tống Tử Khánh và Vu Vĩnh Bình hai mặt nhìn nhăn, rồi sau đó Vu Vĩnh Bình mới nói, "Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là nó không nghe lời cha dạy rõ nên ông ấy mới đánh nó mấy cái. Nó thế nhưng mà con cố tình môn tránh, ba nó nhất thời nóng nảy mới xuống tay có thể nặng chút. Thật ra thì nếu nó ngoan ngoãn, đứng bị đánh đánh mấy cái, chờ cha nó hết giận thì cũng không xảy ra chuyện gì." Vua Vĩnh Bình trả lời cẩu thả khiến cô giáo không dám khật bừa, nhưng cô cũng chỉ có thể nhẫn nại. Được rồi, đã xảy ra chuyện gì đến nỗi Tống Tiên Sinh tức giận như thế? Vua Vĩnh Bình xấu hổ nói. Điều này cũng không nên trách tôi. Thứ hai tuần sau có buổi giao du, tôi không muốn cho A Kiệt đi, nhưng nó cứ đòi đi. Thế là khi ba nó trở về, tôi liền mét. Sau đó, cô giáo thấy Vua Vĩnh Bình ấp ống như thế, tâm tình bất mãn đột nhiên dâng lên. Tôi nói cho nó biết là nó không thể đi." Tống Tử Khánh cương ngạnh trả lời. Nó cứ nhiên lại hỏi tôi tại sao, Vu Vĩnh nghe không phục. Đây là phản ứng bình thường của một đứa trẻ, hơn nữa nó đã 11 tuổi rồi, đã bắt đầu hiểu chuyện, nó đương nhiên muốn biết nguyên nhân cậu không cho nó đi. Đây chính là nguyên nhân khiến nó bị đánh. Thấy Tống Tử Khánh lặng yên không lên tiếng, ông biết mình không có đáng sai. Vu Vĩnh không kịp nói gì, cô giáo đã tức giận nói: Việc đứa trẻ thích gọi tại sao, là chuyện rất bình thường, nó làm gì có lỗi? Lại nói, tôi nghĩ cháu bị dọa sợ nên mới làm ra hành vi như thế. Tôi đang quản dạy con tôi." Tống Tử Khánh không thừa nhận lỗi vẫn cường ngạnh trả lời. "Quản giáo đưa bé mà lại đánh lại đá, hơn nữa, đầu cậu bé sưng to như cái bánh bao thì sao đây?" Cô giáo kinh ngạc nhìn Tống Tử Khánh. "Ông giống như bọn lưu manh bên ngoài mà đánh con như vậy sao?" "Tôi Tống Tử Khánh Á khẩu không trả lời được, ngẩn người tại đó. Không trách được A Kiệt muốn cầm dao tự vệ. Tống phu nhân, bà cứ nhiên cho mắt nhìn con trai của mình. Cô giáo Hoàng Sở nhìn đôi vợ chồng trước mặt, "Tôi làm giáo viên khoa học Kiet cũng đã 2 năm rồi. Mỗi 1 2 tháng, tôi đều thấy dấu vết bị đánh trên người cậu bé. Tôi hỏi cháu, cháu luôn không chịu nói, chỉ tự trách mình không nghe lời, chọc cha mẹ mất hứng. Các người sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?" Tống Tử Khánh nghe lời cô giáo vừa nói, thẹn quá thành giận nói: "Tôi đang quản dạy đứa nhỏ, mắc mớ gì tới cô? Cái thằng con bất hiếu này, tôi đã sớm không buồn rồi. Nó biến thành như vậy, cái người làm giáo viên như cô không biết cần tỉnh lại, tỉnh lại đi. Cô như thế nào thì sẽ dạy học sinh như thế đấy." Tống Thiên Sinh, ông? Cô giáo giận đến nói không ra lời. "Còn anh nữa." Tống Tử Khánh chỉ vào Vu Vĩnh nói: "Có loại người cậu xã hội đen như anh." Nè nó mới có những hành động lưu manh như thế. Cậu nói cái gì vậy? Vô Vĩnh tức giận muốn đánh Tống Tử Khánh, nhưng tay chưa kịp giơ lên thì đã nghe một tiếng phanh ở ngoài cửa, hắn chạy ra ngoài lại thấy đến Tống Hạo Kiệt té ở ngoài cửa, trong miệng còn có máu chảy ra. "Nhanh lên, đưa nó đi bệnh viện." Cô giáo nóng nảy nói, Vô Vĩnh ôm lấy Hạo Kiệt lập tức đưa cậu tới bệnh viện. Không nghĩ tới, chấn đòn này lại hại cậu nằm viện 2 tuần lễ, sau đó, bởi vì sức khỏe suy yếu, cậu phải nghỉ học 1 năm ở nhà dưỡng bệnh. Hạo Kiệt lắc đầu mà thở dài, chuyện này bây giờ anh kể ra cũng như là chuyện của người khác vậy, hoàn toàn không liên quan đến anh. Từ lúc đó trở đi, cậu bé vẫn luôn ở nhà của cậu đúng không?" Giật Yên nén lệ hỏi. "Cậu ở cùng cậu 2 năm, sau lại nương nhờ nhà chú." Hạo Kiệt đưa mắt nhìn phương xa nói. "Vậy, cha mẹ anh?" "Thận xin lỗi." Giật Yên vội vàng nói xin lỗi. Không sao, đứa bé kia, chính là anh. Hảo Kiệt thu hồi tầm mắt nhìn giật yên bên cạnh. Cô không nhìn được rơi nước mắt, bật khóc ở trong ngực anh, ôm chặt lấy anh. Cô vì tuổi thơ của anh mà khóc, vì cha mẹ đối xử như thế với anh, mà đau lòng. Nhà đầu ngốc, đều đã qua rồi, còn khóc làm gì? Hảo Kiệt vỗ nhẹ lưng của cô an ủi. Theo tiếng khóc của cô, cảm giác chất lặng trong lòng anh giờ biến mất, thay thế vào đó chính là đau lòng. Bởi vì cô khóc thuốc thít, mà cả người run rẩy, làm anh có chút đau xót, nhưng vết thương trong anh dường như có cảm giác được cô vỗ về an ủi. Hạo Kiệt khoác vai cô, cô trở về ôm hông của anh, anh là vì cung cấp thân nhiệt mình để sưởi ấm cho cô, cô là vì thế đến gần anh hơn. Khi đi một đoạn đường dài, Dật Yên đã không cảm thấy lạnh, nhưng cô vẫn không rời khỏi bên cạnh anh, anh cũng không buông tay vẻ. Nhiên, Nga Chúc kia Giật Yên mừng rỡ khát thường leo lên bậc thang thấy hai chữ lớn, nhà Trúc. Giật Yên lôi kéo Hạo Kiệt đến thềm đá trước nhà Trúc ngồi xuống dựa vào bờ vai của anh tưởng tượng mình hạnh phúc ở nơi này. Nghĩ cái gì? Có phải mơ ước nào cũng có thể thực hiện được không? Cái đó phải xem bản thân nỗ lực bao nhiêu. Nếu như đã hết sức thì sao? Giật Yên mê mẩn ánh mắt của Hạo Kiệt. Nếu như là em, anh tin tưởng em sẽ thành công. Thật sao? Thật sao? Thật, Hào Kiệt khẳng định thành khẩn trả lời. Chỉ cần em mở miệng, anh nhất định sẽ giúp em. Bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì, ánh mắt xí giỏm lại xuất hiện trong mắt giật yên. Cô hỏi, này, nếu là chuyện hôn nhân, nối dõi thông đường thì sao đấy? Hào Kiệt bình tĩnh nói, chỉ cần em mở miệng yêu cầu, anh nhất định giúp một tay. Nếu như đối tượng là... không nói hai lời, thanh toàn nghe được cam kết son sắt của Hạo Kiệt, cô ngược lại một chút vui sướng cũng không có, chỉ là cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, cô quyết định trước hết để cho anh yêu, để cho anh cưới cô nếu không thể thực hiện được. "Em nhớ kỹ rồi, đến lúc đó anh cũng đừng đổi ý." Hạo Kiệt chỉ là cười nhạt một cái, cũng không nói gì nhiều. "Đi lâu như vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi trước, ăn bữa trưa xong, ngủ một chút, chờ gần tối xem hoàng hôn hoàn mỹ ở nơi này." Hạo Kiệt nghỉ giật yên có lẽ cả đêm chưa ngủ thật, mới hoạt động một buổi sáng mà cả người đã mệt mỏi như thế. Sau buổi trưa thì giật yên rốt cuộc đã nghỉ ngơi 2 tiếng rồi, nằm ở trên giường nghe động tĩnh bên ngoài, cô khẳng định có thể Hạo Kiệt cũng chưa rời giường, ít nhất là cũng không có ra ngoài. Nghĩ đến sáng sớm tuổi thơ của Hạo Kiệt, mặc dù không là tự nguyện nhưng anh vẫn còn nói cho cô biết. Điều này cũng giải thích tại sao cô biết anh thì anh đã trưởng thành như thế rồi thì ra là thái độ đối xử của cha mẹ đối với anh như thế, làm cho anh trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa. Anh nhất định có khoảng thời gian không cách nào đối mặt với mình, thậm chí tự trách do chính mình tạo ra như thế, để cho anh không cách nào như một đứa bé có cha mẹ làm bạn lớn lên. Điều này cũng nói rõ, Hạo Kiệt mỗi ngày luôn hy vọng về mái ấm gia đình như thế nào. Mỗi lần chỉ cần cha mẹ đối với anh tốt một chút, thậm chí coi anh như một đứa con trong nhà, thưởng phạt phân minh cũng đủ khiến anh vui mừng rồi. Có lúc anh sẽ vội vàng muốn hòa nhập với gia đình, có khi lui về một bên yên tĩnh lặng nhìn. Hiện tại cô cũng biết, vì sao mẹ cô quan sát thái độ của anh, thì ra là mẹ đã sớm hiểu rõ tất cả, chờ để mặc cho anh lựa chọn gia nhập hoặc thờ ơ lạnh nhạt bên ngoài, thì mẹ cô luôn cho anh cảm giác được tôn trọng và coi trọng. Cô chỉ có thể may mắn thay cho anh là mặc dù không có cha mẹ bên cạnh, nhưng anh vẫn có thể lớn lên nhân cách không vặn vẹo như thế. Cô chỉ có thể cho là trời cao đại khái đối với anh cũng không tệ lắm. Chỉ là cái này cũng không biểu hiện là anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhớ mới quen anh thì thái độ của anh có thể dùng lạnh nhạt để hình dung, anh luôn giữ khoảng cách với người khác, có lúc còn lơ người ta luôn. Dĩ nhiên là ngoại trừ cô rồi mà cô cũng cho, đó là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến nay, anh luôn đối xử đặc biệt đối với cô. Ngoài cửa, tiếng của Hạo Kiệt truyền vào. "Cô gái nhỏ, tỉnh chưa?" Giạt Yên xoay người xuống giường mở cửa ra, liền nhìn thấy ánh mắt quan sát của Hạo Kiệt. "Em không ngủ một chút à?" "Có, 2 giờ, em ngủ 2 giờ rồi." Thấy ánh mắt Hạo Kiệt không hài lòng lắm, cô mới biết thì ra là anh nghĩ bản thân cả đêm không ngủ nên mới có thể đè nghị ngủ chưa. Cô rất cảm động, biết rõ anh từ trước đến giờ luôn quan tâm mình, chỉ là lấy một người đàn ông bình thường khác mà nói, chăm sóc nàng tỉ mỉ chu đáo như thế đã có chút không dễ dàng gì, cho dù anh là một người xuất sắc. Được rồi, đã mေါ 6 giờ rồi, chúng ta đi tản bộ trước, gia tăng sự thèm ăn. Em nha, thật sự là quá gầy. Nghe được cô chị ngủ 2 giờ Đối với người cả đêm không chợp mắt lại hoạt động nguyên cả buổi sáng thì đó thực sự là quá ít, mà cũng chỉ có anh mới có thể ngủ ít như thế. Mặc dù không hài lòng nhưng còn có thể tiếp nhận, có ngủ còn tốt hơn là không. Nhìn một chút, mặt trời sắp xuống núi rồi. Hạo Kiệt thúc giục đẩy cô, nàng vội vã mang giày. "Đi thôi." Giật Yên kéo Hạo Kiệt đi tới cửa chính, cảm giác giống như là đôi vợ chồng già có chút không được tự nhiên. Thật là đẹp. Xuyên qua phòng ăn, do ánh đèn chiếu vào, không khí bên trong phòng ăn tràn đầy sự dịu dàng yên tĩnh. Cảnh vật bên ngoài ô cửa kính biểu hiện ra không giống với cảm giác buổi sáng lãng mạn là từ chính xác nhất mà cô dùng để hình dung. Hiện tại, em đã thấy được nhiều loại phong cách khác nhau. Em tin chắc đây là nơi tốt nhất để hưởng thụ từng chăng mặt. Thật đẹp, quá lãng mạn rồi." Giật Yên dùng ánh mắt hớn hở nhìn tất cả cảnh vật nơi đây. Nơi này rất đẹp, chỉ là Không nhất định là chỗ tốt nhất hưởng tuần trăng mật." Hào Kiệt nhún nhún vai cầu thả nói, "Tại sao? Cái thái độ cầu thả kia làm cô có chút không vui, ngay cả có thể dùng từ tức giận để hình dung." "Đừng nóng vội, đừng nóng giận." "Em mới không tức giận." Thấy giật yên tức giận nói, anh cũng không nói thêm gì, biết nhau nhiều năm như vậy, anh hiểu rất rõ cô. Cô dĩ nhiên biết suy nghĩ của mình bị anh đoán trúng. "Này, ít nhiều cũng là một trong những lý do khiến cô tức giận. Anh nói, nó không phải là nơi tốt nhất để hưởng thuần trong mật, là bởi vì vợ trong mới cưới trong mắt chỉ có đối phương, đâu còn có sự thừa thời gian để chú ý đến chuyện khác về phần lãng mạn. Chỉ cần hai người yêu nhau ở chung một chỗ, bất kể thời gian địa điểm cũng rất lãng mạn, không cần đặc biệt đi tạo không khí. Lời của anh, cô dễ nhiên đồng ý 100%, cô cũng cho là như thế. Nhưng mà điều này cũng để cho cô nghĩ đến một vấn đề khác. Làm sao anh biết? Chẳng lẽ anh từng trải nghiệm qua? Biết rõ anh đã 27 tuổi rồi, không thể nào không có qua bạn gái. Chỉ là nghĩ đến đây, khả năng này, cả người cô liền không thoải mái. Ghé anh tị, đây là cô lần đầu tiên hiểu lại cảm giác này. Từ vị này thật là chua. Anh cố tình trả lời, em cho là thế nào? Bộ dáng nổi đóa của Dật Yên làm anh buồn cười lại không dám cười, anh sợ nụ cười này sẽ làm cô tức giận mà khóc, hơn nữa sẽ giận dỗi anh, đây mới là điều anh lo lắng. Dật Yên bĩu môi làm anh muốn cúi người chộp lấy đôi môi cô, nhưng mà anh cố gắng chế mình không thể có hành động như thế. Hạo Kiệt trong nỗi tâm cười khổ, anh sao có thể nói cho cô biết, đó là bởi vì khi cô ở bên cạnh anh, anh mới có cảm giác này. Tối nay, hai người vui vẻ dùng xong bữa ăn tối lại đáp ứng yêu cầu của Dật Yên đi tản bộ, tiêu hao hết một chút sức lực. Khi cả hai trở lại nhà cổ nhỏ đã hơn 11 giờ đêm, lại theo cô xem tivi một chút. Có lẽ ở độ cao hơn 1150m so với mực nước biển, sóng tivi cũng không tốt cho lắm. Miễn cưỡng xem hơn 1 tiếng đồng hồ, cô mới gắng gượng nói ngủ ngon. Hạo Kiệt sớm chú ý tới lo lắng của Dật Yên, cô chỉ hoãn thời gian ngủ, làm anh muốn hỏi nguyên nhân, nhưng lại sợ xâm phạm quyền riêng tư của cô. Cho đến khi cô khép cửa phòng lại, anh cũng chỉ biết đứng sững sờ, bất động trước cửa phòng, đợi đến tỉnh táo lại, anh mới nhấc chân lên đi về phòng ngủ của mình. Trước khi đi ngủ, anh lại có cảm giác không ổn, mở cửa phòng ra, để phòng có động tĩnh thì anh cũng nghe thấy được. Động tĩnh. Hạo Kỳ còn cười, mình dùng từ không đúng lắm. Giật yên là người bình thường, đương nhiên có thể động, mà mình lại dùng hai chữ động tĩnh để hình dung có lẽ là mình lo lắng quá mức rồi. Anh vẫn cẩn thận lắng nghe, hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ. Nhiều năm qua, giữ thành tính cảnh giác, mơ mơ hồ hồ nghe đột giật yên khổ sở mê sảng một tiếng, anh lập tức thức tỉnh, ngay cả gõ cửa cũng tiếc kiệm, trực tiếp mở cửa vào phòng, chỉ thấy cô trằn trọc trở mình, thần sắc trên mặt khổ sở, trong miệng vẫn nói không. Tiểu Yên, Hạo Kiệt vỗ nhẹ gương mặt của cô, Giật Yên trong mộng khổ sở vùng rằng, giống như nghe được Hạo Kiệt nóng nảy gọi cô, rốt cuộc cũng mở to mắt ra, đập vào mắt chính là vẻ mặt đầy quan tâm của Hạo Kiệt. Em mơ thấy ác mộng rồi. Anh đánh thức em. Không sao. Thấy Giật Yên xấu hổ tựa đầu lệch một bên, ngượng ngùng nhìn anh, anh có cảm giác mình bị xa lánh tuyệt tuyệt. Nằm mơ thấy cái gì, có thể kể cho anh nghe không? Cô vẫn cố ý gương mặt không nhìn anh, Hạo Kiệt quay mặt cô lại, nhẹ nhàng đối mặt với mình. Đừng quên, anh là người đáng tin cậy nhất của em. Đây chính là do em tự nói." Cô nhìn thấy sự dịu dàng kiên trì trong mắt anh, không thể làm gì khác hơn là cứ nói. "Em nghĩ là em quá lo lắng về tỷ lệ phẫu thuật thành công của mẹ rồi. Hiện tại lúc này mẹ em đang ở trong phòng vô thuật." Giật yên lá trà chợt khóc, một mặt yếu ớt làm lòng anh loạn cả lên. Ban đầu anh còn tưởng rằng cô đang gạt anh, nghĩ cô có thể sử dụng bất kỳ lý do nào Nhưng tuyệt đối sẽ không đem sức khỏe của mẹ nuôi ra đùa giỡn. Tiểu Yên trong mộng, em thấy mẹ nằm tái nhợt, yếu đuối nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy bi thương thất vọng, giống như đang nói, bà vô duyên không thể nhìn thấy em kết hôn. Giạt Yên đau lòng chảy nước mắt làm ướt cả tay Hạo Kiệt đang vuốt má cô, cảm giác ướt át này do rồng giao cát còn làm anh khổ sở hơn. Có phải em đang suy nghĩ lung tung hay không? Giạt Yên hít sâu một hơi, nén khóc. Từ nhỏ, mẹ đã không bao giờ ép em làm việc mình không thích, nhưng là anh hiểu. Hào Kiệt của Nén rung động trong lòng, em muốn hoàn thành ước nguyện của mẹ nuôi. Em làm được sao? Thấy ánh mắt bất lực của cô, anh cượng bách nhìn mỉm cười khích lệ. Có thể, nhất định có thể. Cảm ơn, Giạt Yên tựa đầu nghiên nghiên, nhẹ nhàng hôn tay anh đặt lên mặt cô. Mặc dù chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng nhưng mềm mại ấm áp làm sao? cô vừa nhẹ nhàng chạm vào, làm anh cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua toàn thân. Thấy đôi môi cô mấp máy, anh mới giật mình biết cô đang nói chuyện, cho vực bầu tinh thuần lại lắng nghe, là đã bỏ sót một chút, anh chỉ hy vọng mình chỉ bỏ mất vài chỗ râu ria nhỏ, nhưng mà anh sai lầm rồi. Đều tại em quen giường lại không có người hay đồ dùng quen thuộc bên cạnh nên mới như vậy, cho nên em hy vọng anh ngủ cùng em. Vậy như vậy, anh ngủ cùng em. Thát Già thấy vẻ mặt vui mừng giật Yên anh cũng vui mừng. Chỉ là anh chỉ cho em nắm tay thôi. Anh đặc biệt thanh minh. Đêm ở vùng núi lúc nào cũng khá lạnh, hơn nữa lúc này còn là thời điểm chuyển sang mùa đông, hôm nay lại có gió lạnh thổi qua, do nóng lòng thăm hỏi giật Yên nên cũng không khoác thêm một cái áo khoác. Giờ nhìn thấy cô không có việc gì, tâm tình được thả lỏng, xúc cảm trở nên nhạy hơn, làm giờ anh cũng cảm thấy có chút lạnh. Em chờ anh một chút, anh lập tức trở về. Nếu đồng ý với cô, cho dù chỉ là nắm tay, anh vẫn cảm giác cần có thêm nhiều tầng ngăn cách thì mới an toàn. Anh trở lại phòng bệnh, mang chăn bông đến phòng cô, một người một cái giường đầy chăn bông, như vậy chắc cũng đủ ngăn cách. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô nằm ở bên cạnh anh, bên cạnh hai người bốn phía đều là chăn bông, căn bản đụng vào không tới người của đối phương, cũng không cảm thấy đối phương Mặc dù chỉ giỗi một cánh tay ra nắm chặt tay cơ, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy thấp thỏm, nhịp tim tự hồ tăng nhanh rất nhiều. Biết rõ bây giờ là khuê quát, chỉ có anh và cô ở chung một phòng, loại không khí này, loại không khí này, phần nhận thức này, anh có thể rõ ràng cảm nhận thấy bộ phận nào đó trên cơ thể anh đang rùng rùng đứng lên. Ngủ chân chuông, không nên cử động. Hạo Kiệt cẩn thận hít sâu một hơi, tựa hồ liền trong không khí đều có mùi thơm nhạt nhạt của cô. Anh trước cẩn thận lui về phía sau, tận lực kéo dài cự ly. Đại khái là anh mới vừa phân tâm, không nghe thấy em nói cái gì, nhưng làn ngủ chân chuông, em có thể nhắc lại không? Cô nín cười rôm rẵm điệu vô tội nói, em nói là thỉnh thoảng khi em mất ngủ, hoàng không quen giường, em lên ngủ chân chuông. Em phải cởi bỏ toàn bộ chói buộc trên người rồi mới có thể ngủ được. Anh cũng đã nói đồng ý ngủ cùng em. Em nghĩ bây giờ em sẽ dễ ngủ hơn sao? Anh hít vào thật sâu rồi thở ra, cô sẽ không nhận ra tiếng thở hổn hển của anh. Cũng có thể. Em không nghĩ đến chuyện mặc lại vào sao? Giọng nói chuyện vô cùng cẩn thận đó của anh, cô nghe thấy vô cùng thú vị, anh thực sự không hề chú ý tới mình đang nói cái gì. Cô sớm đã mặc lại áo ngủ lên người, nhưng nhìn anh khẩn trương như vậy, cô không nhịn được muốn trêu chọc anh một chút. Nhưng mà, nói không chừng, nói không chừng dễ dàng hơn. Mặc vào. Anh không hề lưỡng lự giọng cương quyết bắt cô phải nghe theo. Cô không thông báo trước mà đã bước xuống giường và lúc cái chăn bị vén lên. Anh muốn tôn trọng cô, nhưng ngay cả cơ hội nhắm mắt lại cũng không có, anh đã thấy đường cong nõn mỹ của cô. Gầy Cô rất gầy, nhưng những đường cong cần có vẫn có, chỉ sợ là so với các cô gái khác còn đầy đủ hơn. Áo ngủ của cô mặc dù là bảo thủ, nhưng vẫn ôm sát lấy thân hình, hiển lộ đầy đủ đường cong của cô, không bỏ sót chút nào. "Áo ngủ, em có mặc đồ ngủ?" Hạo Kiệt lên án, ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào áo ngủ của cô. "Đương nhiên là em có mặc." Cô giả hoạt hướng anh cười. "Nhưng mà em mới vừa Em nói là trước kia, dĩ nhiên là em vốn có chút sự định, chẳng qua là còn chưa làm mà thôi." Em cố ý nói gạt để anh cho là em không có mặc. Mỗi lần nhắc tới hai chiếc áo ngủ này, anh đều cảm thấy nặng nề. "Em có sao?" Nghe thấy cô giả bộ vô tội hỏi ngược lại, Hạo Kiệt chỉ có thể nặng nề thở dài, "Là mình sơ sót, không nghe rõ." "Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Cô hài lòng nói câu ngủ ngon. Câu trả lời của anh thì tràn đầy khổ não và cảm giác toàn thân ướt đẫm. Sáu ngày nghỉ cuối tuần cũng kết thúc, cuối cùng thì anh không cần phải ôm giật yên ngủ nữa. Đây đối với Hạo Kiệt mà nói chính là được sự an treo. Ngoài trừ ngày đó, cô không mặc gì, chân trorong mà đi ngủ, còn lại mấy buổi tối quần áo cô lúc nào cũng chỉnh tề, phù hợp, nhưng Hạo Kiệt chỉ cần cầm tay cô vẫn có thể phác thảo rõ ràng đường cong đó của cô. Mà cho cô có áo ngủ, nó đắp sớm các sâu vào trong đầu anh. Không cần ôm cô ngủ nữa, dĩ nhiên là cũng sẽ không phải nắm nước. Dĩ nhiên là cũng sẽ không phải tắm nước lạnh vào lúc nửa đêm. Mấy ngày nay anh đã tắm nước lạnh vô số lần, vậy mà không bị cảm cũng thật là kỳ tích. Đã như vậy, sao trong lòng lại có cảm giác mất mát đặng nề như vậy đây? Trở lại Đài Bắc, bọn họ đi tới một biệt thự bên hồ. Xây dựng theo phong cách châu Âu được canh giữ nghiêm ngặt. Biệt thự này diện tích ước chừng 1000 thước, phòng ốc chỉ chiếm tầm 300m, còn lại là vườn hoa, hồ bơi, nhà đỗ xe. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đây là chỗ ở của một phú thương giàu có, không thỉnh nghĩ tới chủ nhân nơi này lại có thể hiểu lãnh toàn bộ xã hội đen Đài Loan, là lão đại đầu rồng. Lần đầu tiên giật yên đến đây, còn cười nói: "Trâu Vĩnh, may rằng chú là xã hội đen, nhiều huynh đệ chưa nếu không, đội bảo vệ nhân viên trang bị cho hệ thống an toàn cũng không biết là giá lên tới tận bao nhiêu. Tiểu thư, biểu thiếu gia. Trử Vĩnh đâu? Giật Yên và Hạo Kiệt được mời vào trong nhà, nhưng trong phòng khách lớn như vậy lại không thấy tung tích của Vu Vĩnh Minh. Trong thư phòng, quản gia cung kính trả lời. Một mình hay là Hạo Kiệt cao mày hỏi. Một mình. Tốt, chúng ta sẽ tự đi tìm chú. Giật Yên lôi kéo Hạo Kiệt đi tới thư phòng, hai người bọn họ là một trong số ít những người có thể tự do hoạt động trong nhà của Vĩnh Minh, vì vậy quản gia cũng không ngăn cản họ. Nhẹ nhàng có cửa thư phòng, Giật Yên cũng không đợi Vĩnh Minh trả lời, liền đẩy cửa mà vào. Vừa đúng lúc nhìn thấy phu Vĩnh Minh đang ngồi trước bàn đọc sách, bộ mặt đầy tịch mịch, bi thương nhìn bầu trời xanh. Bọn họ vào gấp quá, hắn không kịp che dấu. "Trử Vĩnh, cậu" Suy nghĩ của Vô Vĩ Minh bị cắt đứt, sững sờ một chút rồi mới nhìn tới người vừa bước vào. Khi nhận ra đó là người nào, hắn thu hồi tịch mịch cùng đau thương, lấy nụ cười vui vẻ đón chào bọn họ. "Là các cháu." Vô Vĩ Minh tự ái nói. "Mẹ con giải phẫu thành công chứ?" "Mẹ con hiện tại rất tốt." Vô Vĩ Minh hậm hực nói. "Cậu không vui vì mẹ nuôi giải phẫu thành công sao?" Hào Kiệt không hiểu nhìn cậu mình. Giải vỗ thành công. Chú Vĩnh, tất nghe là cao hướng thay cho mẹ em rồi. Chú chỉ là ghét mấy con rồi lượn quanh mẹ em thôi. Con rồi, Liếc thấy Giật Hiên trừng mắt nhìn mình, Hạo Kiệt hiểu rõ nói, người theo đuổi. Đúng vậy, căn cứ vào tình báo gần đây, trong đó có thể có một người theo đuổi, chính là bác sĩ phụ trách. Vô Vũ Minh không vội hở lạnh, Hạo Kiệt lúc đó mới biết, cậu của hắn nhiều năm chưa lập gia đình. Nguyên nhân là vì mẹ nuôi, mà Giật Yên đã sớm phát hiện ra sự thật này. Ai, Giật Yên nặng nề thở dài. Có người nói, nếu phát sinh sự cố trọng đại, tình cảm sẽ trở nên rất yếu ớt. Ê, lần võ thuật này của mẹ có tính hay không đây? Dĩ nhiên là tính. Anh còn nghe nói là có vài người, nhất định là phái nữ, rất coi trọng tử cung. Hạo Kiệt phụ họa nói. Giờ sao thì bà ấy cũng không sinh con nữa. Vô Vũ Minh còn mạnh miệng nói cố giả vờ bình thản. Từ cùng không chỉ là vì sinh con, nó còn làm cho người phụ nữ cảm thấy đầy đủ, chủ yếu nhất, nó luôn là bộ phận quan trọng trên người phụ nữ, nếu bỏ đi, có vài người sẽ cảm thấy mình không phải là phụ nữ nữa. Nói vậy, bà ấy luôn hoàn mỹ. Vô Vũ Minh nắm chặt hai tay, bật thoát lên câu nói từ nội tâm đã như vậy, đương nhiên phải do người mà mẹ coi trọng, nói cho mẹ biết nha." Giật Yên khích lệ nhìn Vô Vũ Minh. Nhưng là Vô Vũ Minh vẫn còn nhiều cố kỵ. "Làm ơn, ba con qua đời cùng đã 5 năm rồi, vậy là đủ rồi." Giật Yên thành khẩn nói. "Con cũng không hy vọng nửa đời về sau của mẹ tiếp tục cô đơn, cố sống cố chết giữ lấy hai phần tình cảm này." Hai phần tình cảm? Hạ Kiệt không hiểu hỏi. Một phần là đối với ba của em Một phần khác thì lúc này còn là ngây ngô nha Giật Yên nhìn vô vũ mình Con nha Không lớn, không nhỏ Vô vũ mình tránh nẻ ánh mắt cô Chú Vĩnh, những ngày cô đơn tịch mịch này Chú muốn mẹ con chịu bao lâu nữa Giật Yên lại đột phá tâm của vô vũ mình lần nữa Mẹ mười bốn mươi hai tuổi Đối với người phụ nữ mà nói Thì cũng không phải là quá già Nhưng mà người giống ở trên cõi đời này Nhiều lắm, chỉ còn vài cái hai mươi năm thôi. Mẹ con... Mẹ con không thể nào dài mạnh trăm tuổi. Đây không phải là con gái bất hiếu, mà đó chính là sự thật. Thấy vua vua mình không chống đỗ nữa, giật yên thửa thắng song lên nói. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, tuổi thỏa của những người mất vợ hay mất chồng đều hơi ngắn hơn so với những người còn phối ngẫu. Nguyên nhân chính là thiếu người nâng đỡ, không có dục vọng cầu sinh. Bọn họ... Chú biết... Chú sẽ suy nghĩ thật tốt một chút. Đừng để cho mẹ con chờ quá lâu, con cùng anh Kiệt đi trước. Đến nước Mỹ phải nhớ nói cho con biết tình trạng của mẹ như thế nào." Trong mắt Vô Vũ Minh ánh lên tia yếu ớt, Ngàn Cản Dật Yên tiếp tục nói. Dật Yên lôi kéo Hạo Kiệt đi tới cửa, trước khi ra khỏi thư phòng còn nói, "Con sợ gì, cùng Dật Tuyên giấu giếm gì đó đối với con?" Thấy Vô Vũ Minh chán nản ngồi trên ghế salon, Dật Yên mới hài lòng ra khỏi thư phòng. Nói vậy, mình đã một fan đột phá phong bị của trái tim chú Vĩnh. Bộ dạng như vậy liệu có được không?" Hạo Kiệt dịu dàng hỏi. "Tất cả đều là tốt cho bọn họ, tất cả điều em nói đều là sự thật." Đại khái đi, cậu còn người khác đẩy cho một nhát. "Anh biết không, hàng năm chú Vĩnh đến nước Mỹ chừng 2-3 lần chính là muốn biết chúng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.